So sánh trình tự phối chế cũng không sai biệt nhiều lắm, chỉ là bên Hoàng Nhất Đao có chút không tự nhiên. Trước mắt nhiều người, kết quả đã được tuyên bố, thần sắc Lâm Vũ Tuyền tối sầm lại, thực sự là Lâm gia kiếp số khó thoát hay sao? Bộ dáng vương lạc tươi cười đầy mặt nói, Lâm Tộc trưởng, sự thực bày ra trước mắt, ngươi còn có ý kiến gì hay không? Đôi môi đỏ mọng của Lâm Vũ Tuyền khẽ mím, sắc mặt ửng đỏ. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy thì cho dù là người luôn luôn lãnh ngạo cũng có chút bối rối Có điểm khó mở miệng nói Tất cả rửa theo chứ Chờ một chút Lâm khiếu đừng đột nhiên đi ra nói Tiểu tử, đối với chuyện của ngươi, lát nữa sẽ tính toán cẩn thận Trưởng lão vương ra phẳng Ứng rất nhanh lập tức quát lớn Lâm khiếu đừng lạnh lùng cười Nhìn cũng không thèm nhìn lão nhân kia, nhưng là nhìn Vương Lạc chỉ vào bản ghi chép quá trình phối chế nói. Vương tộc trưởng, ta chỉ muốn hỏi một câu, trình tự phối chế phương thuốc của quý tộc truyền lại. Xác thực là như vậy, Vương Lạc không biết hắn có ý gì. Bất quá lúc này tất cả đã thành kết cục xác định, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Đương nhiên, Hoàng Nhất và Khâu Đại Sư đều có khả năng làm chứng. Lâm Khiếu đừng kêu, a Một tiếng, lại hỏi, nói như vậy dược phẩm Hoàng Tiên Sư phố chế ra đã là thành phẩm Lời thừa, đương nhiên là thành phẩm Trưởng lão Vương gia nhất thời nhanh miệng Vương Lạc cũng gật đầu khẳng định, đây là thành phẩm Trên mặt lâm khiếu đường quỷ dị cười cười nói Dược phương tổ truyền của Vương gia các ngươi đúng là đặc biệt Dược phẩm này rõ ràng là thanh não hoàn Tùy ý có thể thấy được từ phố lớn ngõ nhỏ lẽ nào người đời đều trộm phương thuốc tổ truyền của vương ra các ngươi a khâu trạch biến sắc vừa rồi hắn vẫn thấy kỳ quái dược phẩm này nhìn cực kỳ quen mắt trong thời gian giám định dược phương cũng đã từng thấy qua nhưng cũng nghĩ không ra bởi vì vương lạc vẫn cường điệu đây là phương thuốc tổ truyền của bọn họ khâu trạch tìm sâu trong trí loại dược phẩm cặn bã này trong mắt mọi người ở đây ngay cả liếc mắt cũng không buồn để ý sở dĩ đại bộ phận mọi người đều không biết mọi người truyền bá rộng rãi gần đây cũng chỉ là nghe tên mà thôi lâm khiếu đừng sở dĩ có thể điều chế ra ma phí tán kỳ thực cũng không phải là tận lực tìm tòi mà là trong một tình huống rất ngẫu nhiên điều chế ra lúc đầu chỉ là vì nghiên cứu thành phần của thanh não hoàn lâm khiếu đừng phát hiện ra trong các nguyên liệu dùng để điều chế ra loại dược phẩm này có hai loại dược thảo rất kỳ lạ Hai loại dược thảo đó ở nơi này cũng rất phổ thông, có thể dễ dàng kiếm được. Sau khi nghiên cứu lâm khiếu đường kinh ngạc phát hiện, hai loại dược thảo này cư nhiên rất giống morphin và thuốc phiện, thế nhưng cũng có chỗ bất đồng, chỉ là đối với việc làm tê dại thần kinh có tác dụng rất tốt. Phía sau núi lâm ra có một loại tiểu động vật tên, phong thử, chuyên môn ăn hai loại cây cỏ, đừng xem, phong thử, rất nhỏ, nhưng nếu đụng chạm đến nó cũng rất không xong. Không chết không thôi, hơn nữa chỉ cần không phải vết thương trí mệnh sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của chúng. Cũng giống như một vật vô tri vô giác không một chút đau đớn. Sau này Lâm Khiếu đừng phát hiện ra loại tiểu động vật này có cảm giác đối với đau đớn cực kỳ nhỏ yếu. Thương tổn nhìn như nghiêm trọng nhưng đối với chúng mà nói thì không đáng kể một chút nào. Nguyên do là vì trường kỳ ăn hai loại dược thảo ấy, cũng vì phát hiện này. Làm lâm khiếu đừng tìm được cách chế tạo dược phẩm gây tê, thanh não hoàn, tuy có hai loại dược thảo ấy nhưng lại không có tác dụng gây tê, bởi vì thành phần trong đó bao gồm hơn 10 loại thảo dược trộn lẫn với nhau tạo thành phần. Ứng tương hộ, một ít đặc tính đã thay đổi, mất đi tác dụng nguyên ngốc. Lâm khiếu đừng đem quá tình điều chế cải biến một chút. Làm cho một chút tác dụng hắn cần có lưu lại Thêm nữa gia tăng vài loại dược thảo có tính trung hòa và một loại chất có tác dụng xúc tác Thế là đã có một loại thuốc gây tê hoàn toàn mới Dược thảo ở đây ít nhiều đều có hòa lẫn một ít tinh khí tự nhiên Dược tính mạnh mẽ hơn xa các loại dược phẩm kiếp trước mà hắn nhận biết được Thậm chí so với một số loại thuốc hóa học được nghiên cứu ra còn lợi hại hơn Bất quá thuộc tính cũng không hoàn toàn giống nhau Làm Lâm Khiếu đường kinh ngạc chính là loại thuốc gây tên này có thể làm cho người ta mất đi cảm giác đối với đau đớn, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động. Sau này Lâm Khiếu Đừng đặt cho nó một cái tên, gọi là Ma phí Tán. Lâm Khiếu Đừng lấy cái tên này là vì kỷ niệm thần tượng thời học y học của hắn, cái thế thần ý hoa đà. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 43, tộc trưởng hậu ái Hoàng Nhất Đao biết phương thuốc, nhưng lại không biết cách phối chế. Nhiều nhất cũng chỉ là ngày thường, nhìn lâm khiếu đừng phối chế. Tiểu lão nhi này bằng một chút hồi tưởng ít ỏi, phối chế ra cũng thật không dễ dàng. Bất quá, Hoàng Nhất Đao biết một nhưng chẳng biết hai, chỉ là học được cái vẻ bề ngoài mà không hiểu được bản chất. Lầm khiếu đừng dự liệu tiểu lão nhi này tuyệt đối không làm ra thành phẩm Mười phần là thanh não hoàn, cải biến Bởi vậy, khi vừa phối chế thì có điểm xinh đẹp cũng chỉ là đồ lởm, Căn bản không thể là ma phí tán Hai lạp hoàn này quả thật là thanh não hoàn Vương xem như là bị náo loạn cười nhà Vương lạc sắc mặt xanh mét Không nói một câu chỉ nhìn chằm chằm hai lạp dược hoàn Không biết là đang suy nghĩ gì Vương gia trưởng lão nóng nảy, nói bậy, đây sao có thể là thanh não hoàn, tiểu nhi này chỉ toàn nói hiêu nói vượn. Lâm khiếu đường cũng không tức giận, thuận miệng nói, tùy tiện đi mua một lạp thanh não hoàn, đem về đối chiếu một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đột nhiên ngoảnh đầu, Lâm vũ tuyền có chút thâm ý liếc mắt nhìn Lâm khiếu đường, rồi đưa mắt cho tên Lâm ra đệ tử bên cạnh. Tên này lập tức chạy khỏi thính đường, một chén trà nhỏ công phu đã trở lại, cầm trong tay một lạp, thanh não hoàn vừa mới mua, trực tiếp đem dược hoàn đưa cho giám định sư khâu trạch Trong lúc giám định, khấu trạch thường đưa mắt nhìn về phía họ vương, vẻ nghi hoặc trên mặt phi thường rõ ràng. Cuối cùng, thu hồi nguyên lực nói, ba khỏa láp dược này dược tính cơ bản tương đồng, đều là loại dược hoàn thanh tỉnh, nâng cao tinh thần. Cả sảnh đường lập tức nổ tung. Những người có danh tiếng được vương gia mời tới có chút không được tự nhiên. Mới vừa rồi trước nhiều người như vậy, vương lạc cùng vương gia trưởng lão còn chính miệng khăng khăng nói đây là phương thuốc tổ truyền. Hiện tại muốn rảo biện cũng không có cơ hội. Hừ, chúng ta đi. Vương lạc rốt cuộc cũng không ngồi nổi nữa. Vung tay đứng dậy hướng ra ngoài bước đi. Cả đám người theo đến đưa mắt nhìn nhau. Rồi lần lượt đứng dậy hướng lâm vũ tuyển thi lễ đơn giản rồi kéo nhau đi ra ngoài. Ai, đừng đi nha. Năm nghìn tử tinh tệ còn chưa có đưa nha. Mặc một bộ đồ nhà nông chính là lâm khiếu đừng đột nhiên hét lên. Rốt cuộc là kết quả ngoài ý muốn. Trong đám người đi ra một chút âm thanh cũng không có cho nên tiếng hét dị thường trói tai. Chốc lát thanh âm hùng hậu của vương lạc xa xa truyền đến. Ngày mai lão phu sẽ cho người đem tiền đến, Nga, vậy là tốt rồi, đừng có quên A. Lâm khiếu đừng tùy tiện trả lời, một đám lâm gia đệ tử đứng phía sau bộ mặt đều có chút vặn vẹo muốn cười lại không dám cười. Ngay cả người rất chú ý đến hình tượng lâm bình sắc mặt cũng có chút khác thường. Lâm vũ tuyển hướng lâm khiếu đường gật đầu tán dương, từ trong đôi mắt trong veo như nước suối ánh lên một tia cảm kích. Thật là hỗn láo, đại trưởng lão đột nhiên hừ lạnh, không có một chút vui sướng bởi vì gia tộc thắng lợi. Xoay người ly khai, mấy vị trưởng lão khác cũng mang vẻ mặt rất không tốt, lần lượt ngưng trọng rời đi. Nhị trưởng lão thở dài lắc đầu nói, cái này xem như đem vương giá triệt để đắc tội, tuyển nhi nói sau này phải làm sao? Nếu như vương giá triệt tiêu nửa năm tiền cùng chúng ta ký kết hiệp nghị. lâm gia thực sự rơi vào vực sâu vạn trưởng. lâm khiếu đường thấy mình không còn chuyện gì đang muốn rời đi lại bị lâm vũ tuyền gọi lại người chính là lâm khiếu đường lâm khiếu đường cúi đầu nhìn chính mình một chút rồi nói không giống sao hôm nay đã là lần thứ ba thiếu chút nữa phì cười lâm vũ tuyền bỗng nhiên phát hiện ra cái tên phế vật lớn nhất từ trước đến nay của lâm gia nguyên lai like thú vị như thế Mấy tháng này luôn giữ chặt tình cảm ở trong lòng cũng có phần thả lòng, hơi lộ ra tiếu ý nói. Rất giống, lần này ta đại diện cho Lâm ra cảm tạ người. Lâm khiếu đừng khoát khoát tay nói. Không cần khách khí, làm sáng tỏ một chút sự thật thôi. Lâm vũ tuyển hiếu kỳ cầm lấy dược hoàn đang để trên bàn nói. Phương thuốc rõ ràng là ma phí tán vì sao phối chế lại ra thanh não hoàn này. Ngươi hẳn là ngay từ đầu đã biết nguyên nhân trong đó Lâm Bình bỗng nhiên chen vào nói Tộc trưởng tỷ tỷ Thuốc này vốn chính là Lâm Khiếu Đường phối chế Hắn mới chân chính là người sáng tạo ra Lâm Vũ Tuyển vốn đã sớm dự đoán Kỳ thật Ngay lúc Lâm Bình mang Lâm Khiếu Đường tiến vào Nàng cũng đã có cảm giác được cái gì đó Khi Lâm Bình xuất ra phương thuốc Lâm Vũ Tuyển đã có điểm kỳ quái lâm bình là một kẻ vũ si tuy là sớm vào luyện dược đường nhưng chưa bao giờ xem qua trong đó cả ngày chỉ biết nguyên cứu võ học đối với chế thuốc căn bản là nửa điểm không thông đối với lâm khiếu đường lâm vũ tuyền có ấn tượng rất sâu chính là kẻ mà muội muội nàng thường đem biến thành thằng hề lại nghĩ đến trước đây chính mình còn bao che không khỏi trong lòng có điểm hồ thẹn Càng khiến nàng xấu hổ hơn chính là một nhân tài như vậy Cư nhiên từ trước đến nay bị Lâm ra đối xử lạnh nhà Thân là tộc trưởng, nàng khó thoát được trách nhiệm Nửa năm nay, nàng căn bản không gặp qua Lâm Khiếu Đường Cơ hồ đã quên mất hắn Trong lúc tự suy xét, Lâm vũ tuyển vô thức làm một động tác đáng yêu Khiến cho những người đang còn bên cạnh nhìn muốn đứng mắt Trong mắt Lâm Bình cùng Lâm Khiếu Đường cũng ánh lên vẻ ngơ ngẩn phải biết rằng vị lâm gia cao cao tại thượng mỹ nữ tộc trưởng này cho tới bây giờ luôn lạnh lùng khó gần vậy mà hôm nay bỏ đi cái vẻ mặt luôn nghiêm túc của kẻ trên khiến mọi người xem như được mở mắt ngón trỏ trắng mịt thon dài khẽ chạm vào chiếc cằm nhỏ loại động tác này thật rất ít xuất hiện nơi lâm vũ tuyền điểm điểm cằm lâm vũ tuyền không khỏi hỏi khiếu đừng sư đệ hiện tại đảm nhiệm chức vụ gì tại gia tộc Ta dường như thật lâu chưa thấy qua ngươi, Lâm Khiếu Đường chẳng để ý, bình thường nói, trong non phế dược phòng. Cái gì? Lâm Vũ tuyền tuyệt đối không nghĩ tới cái chức vụ này, quan sát kỹ thiếu niên trước mặt lại hỏi, làm đã bao lâu? 7-8 tháng nay, Lâm Khiếu Đường đạm nhiên nói, 7 tháng, Lâm Vũ tuyền không thể tin nhìn Lâm Khiếu Đường... Rất khó tưởng tượng được một kẻ ngay cả nguyên lực cơ bản nhất cũng không có, lại cư nhiên có thể điểm nhiên như không có việc gì đứng đây. Không đúng, Lâm Vũ Tuyển đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại một lần nữa bắt đầu đánh giá Lâm khiếu đường. Lúc này, vận dụng một tia nguyên thức. Di, Lâm Vũ Tuyển trong lòng kinh ngạc, không giống, thực sự không giống, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cảm giác trên người tiểu tử này xác thực có nguyên lực. Lâm Khiếu đừng tận lực thu liễm nội hạch. Cho dù lấy thực lực Lâm Vũ Tuyền cũng vô pháp phát giác thực lực thực sự của hắn. Nếu mà phát giác ra, sẽ không chỉ vẻn vẻn kinh ngạc trong lòng mà sợ là tại đương trường thất thố mở lớn miệng. Lâm Vũ Tuyền thần sắc khẽ thay đổi. Ta nhớ kỹ ngươi chính là nhi tử thứ ba của Lâm Khuê, là chi thứ, nhánh, ngoại tộc đệ tử. Lâm Khiếu đừng gật đầu. không biết vị tộc trưởng tỷ tỷ này hôm nay như thế nào lại có hứng thú tìm hắn tâm sự cứ cho là hôm nay có công theo như trước kia nhiều nhất nói hai câu là xong rồi dù sao hắn hiện tại chính là lâm gia đệ tử cấp độ thấp nhất thật sự không có gì hay để trò chuyện lâm khuê sinh tiền đối với lâm gia có công ngươi là con của hắn lại là ngoại tộc đệ tử không nên bị phân phối đến phế dược phòng bắt đầu từ ngày mai Người không cần ở lại phế dược phòng, ta sẽ an bài một chức vụ khác cho ngươi. Lâm Vũ tuyền ngay lập tức quyết định. Thế này không được, lão tử hiện tại cần công việc này. Lâm Khiếu đừng lập tức cự tuyệt nói. Không được, ta cảm giác được trong non phế dược phòng rất tốt, an tĩnh không ai quấy dày. Mong tộc trưởng thành toàn. Cư nhiên có người yêu cầu trong non phế dược phòng, Lâm Vũ tuyền thật sự có điểm nghĩ không ra. Bất quá Muốn đổi nhiệm vụ cũng thực phiền toái nên cũng không cưỡng cầu nhân tiện nói. Như vậy tùy ngươi. Bất quá ngươi phải khôi phục gia tộc chắc thí. Phải tham gia mỗi kỳ chắc thí trước lễ trưởng thành. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 44, có kẻ mặc cả chắc thí sao? Trong lòng lâm khiếu đừng có chút cười khổ. Hầu như sỉ nhục mười mấy năm qua của hắn đều đến từ chính chắc thí. Có lẽ là lúc nên đem tất cả đòi lại Nếu là trước đây lâm khiếu đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này Đồng thời sẽ có một tâm trạng ngạo nghệ trở lại lôi đài chắc thí Thế nhưng, hiện tại là một người hiểu rõ số phận của chính bản thân mình mà nói tựa hồ đối với việc vãn hồi mặt mũi, rửa sạch sỉ nhục cũng không mong muốn như trước Lâm khiếu đường của hiện nay một lòng nghĩ tới trước khi đến kỳ hạn phải đạt được một nghìn độ nguyên lực dung lượng Bảo chủ tính mệnh của chính bản thân Vốn định đáp không làm Bất quá thấy ánh mắt mong đợi của Lâm Vũ Tuyển Lâm khiếu đừng mơ hồ trả lời Xem tình hình đã Nếu có thời gian nhất định tham gia Lâm Vũ Tuyển nhìn hắn Cổ quái nghĩ rất khả nghi Nhưng cũng không tiện nói rõ Thuận tiện nói trông coi phế dược phòng mặc dù rất khổ cực Nhưng thời gian cũng có rất nhiều a được rồi Đến lúc đó ta sẽ tới gọi ngươi Lâm Bình ở một bên nghe được, trong lòng có chút lo lắng nói. Khiếu đừng sư đệ, cơ hội tốt như vậy nghìn vạn lần không thể bỏ qua. Ngươi trung quy cũng sẽ không nghĩ ở lại phế dược phòng cả đời đấy chứ. Hiện tại tộc trưởng cho ngươi cơ hội nhất định phải nắm chắc. Nếu như có thể vượt qua sơ cấp chắc thí mà nói, ngươi có thể hào hào danh chính ngôn thuận thoát khỏi chức vụ gia nô. Lâm Khiếu dường không tỏ rõ ý kiến. không hề nói câu gì, cuối cùng cũng ngầm đồng ý. Trên đường trở về, Lâm Bình không thể lý giải hỏi, huynh đệ, cơ hội tốt như vậy vì sao không cố gắng? Cái loại địa phương phế dược phòng là mơ mong muốn của ngươi hay sao? Lâm Khiếu đừng cũng không đem những biến hóa của chính bản thân hiện nay nói ra, cái này cũng xuất phát từ tư tâm, muốn tiếp tục được lưu lại phế dược phòng, bĩu môi nói, tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết một tia nguyên lực cũng không có tham gia chắc thí không phải là tự tìm nhục sao hảo a tiểu tử ngươi đến bây giờ vẫn không xem ta là huynh đệ đừng quên trước kia ta đã hai lần hạ sát thủ đối với ngươi tuy nói lúc đó ta đang trọng thương thế nhưng dưới tình huống không chút dấu hiệu đột nhiên xuất thủ cho dù là người đã qua trúc cơ thì không chết cũng trọng thương phá thương quyết chú trọng chính là áp súc lực rồi Lâm khiếu đừng cười khổ một chút, bản thân quả là bị khối sắt từ trên trời rớt xuống đầu, xảy ra biến hóa cực lớn, thế nhưng lại bị đập bể một chút cũng có thể mất mạng, cái này quả là trò chơi bất hảo. Phế dược phòng đối với hắn hiện tại mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu không phải khán hộ viên, muốn đi vào sợ là không thuận lợi, về phần dược phẩm bên trong sẽ rất khó tiếp tục được lấy ra phục dụng. huống chi Lâm Khiếu Đừng không muốn cho bất cứ kẻ nào biết được bí mật hắn có khả năng không sợ độc nguyên lực. Bất quá mấy ngày nay cùng Lâm Bình qua lại cảm giác được nhân phẩm tiểu tử này rất không tồi. Liền nói thẳng, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Sư Vinh, nếu ta giúp ngươi giữ kín bí mật. Không đợi Lâm Khiếu Đừng nói xong, Lâm Bình chừng hai con mắt nói. Không phải chứ, tiểu tử ngươi cũng tu luyện tà môn vụ kỹ. Lâm khiếu đường cũng không biết giải thích như thế nào nói. Xem như vậy đi. Lâm bình tức thì thay đổi sắc mặt. Nhìn lâm khiếu đường từ trên xuống dưới có chút đăm chiêu. Bỗng nhiên tỏ ra dáng vẻ cực kỳ cảm thông nói. Hảo hảo hảo, lời nói vừa rồi coi như chưa nói. Hai sư vinh chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên. Ngày thứ hai người nhà vương ra đưa tiền tới. Nhưng chuyện này cũng không truyền bá rộng rãi xung quanh. vương ra lợi dụng thế lực cường đại và lực ảnh hưởng của bản thân mạnh mẽ đem vụ việc này đè ép xuống từ sau chu yện này lâm vũ tuyền đối với lâm khiếu đừng rõ ràng đề cao chú ý hơn nhiều thậm chí lần đầu tiên đến phế dược phòng bái phòng hắn đứng trong sân nhỏ lâm vũ tuyền cảm thấy rất không ngờ phế dược phòng trong tưởng tượng của nàng luôn là nơi hỗn loạn bẩn thỉu vị đạo khó người cực điểm nhưng hiện tại toàn bộ sân ngoài không chỉ ngăn nắp sạch sẽ ngay cả cái loại vị đảo tràn ngập khích thích vĩnh cửu bất biến cũng nhạt đi không ít đang chỉnh lý một nhóm phế dược mới nhất được đưa tới lúc sáng lâm khiếu đừng vô tình thoáng nhìn qua thân ảnh tiếu lễ trong viện quả thực cũng rát bất ngờ ngừng tay lại hai tay xoa xoa đi ra ngoài chào đón là một người đứng đầu lâm ra Lâm Vũ Tuyển sao lại không biết tính nguy hại của phế dược phòng, vừa thấy Lâm Khiếu đường đi ra, không nhịn được hỏi. Sự đệ, lẽ nào ngươi chưa từng cảm thấy thân thể không được ốc khỏe hay sao? Cũng vẫn bị, thỉnh thoảng có váng đầu. Tộc trưởng đến đây có chuyện gì? Muốn lấy thuốc sao? Lâm Khiếu đừng sau khi đơn giản trả lời, rất tự nhiên chuyển sang chuyện khác. Hôm nay Lâm Vũ Tuyển vẫn một thân trang phục thường ngày. Y phục nhẹ nhàng lam sắc tơ lụa bạc trù rộng thùng thình vẫn như cũ không che lấp nổi thân hình ngạo nhân, tinh tế thon thả phối hợp với bộ ngực cao vút ngạo nhân, gợi cảm đến cực điểm mời gọi ánh mắt không dành lòng của mọi người. Có chút thất lễ rồi, ngày hôm nay tới đây là có một chuyện cầu sư đệ đáp ứng. Lâm Vũ Tuyển hoàn toàn không có một chút dáng vẻ tộc trưởng cao quý, ánh mắt không sóng nhìn Lâm khiếu đường. Cầu ta một chuyện. Tộc trưởng đừng nói giỡn, trên mặt lâm khiếu đừng tràn ngập vẻ không tin, trong lòng có chút đầu mối, lập tức thầm mắng tên ngu ngốc miệng rộng. Ta nghe lâm bình nói, sự đệ ngoại trừ điều chế ra dược phẩm ma phí tán thần kỳ, còn có một ít phương thuốc chữa bên hiểm nghèo rất hữu hiệu. Lâm vũ tuyền thản nhiên nói, lâm khiếu đừng cũng không phủ nhận, lộ ra biểu tình thoải mái nói, đúng là có một ít. Bất quá cũng không coi như là thân kỳ Chỉ là lúc nhàn hạ vô sự điều chế ra chơi mà thôi Lâm Vũ tuyền có phần không ý tứ nói Ta nghĩ muốn nhìn Những phương thuốc này Không biết có dược hay không Lâm Khiếu đừng hiển nhiên đoán ra dự định của Lâm Vũ Tuyển Xoay người quay trở lại phòng ốc một lát sau cầm mấy tờ giấy đi ra Trực tiếp đưa tới Nguyên liệu của những phương thuốc này kỳ thực rất thông thường, chỉ là các loại dược phẩm căn bản không dùng được để luyện chế gia tăng nguyên đan. Sở dĩ ít được người khác quan tâm, phương thuốc không lạ lẫm, kỳ lạ là ở quá trình phối chế. Lâm Vũ Tuyển tự hỏi lớn đến như vậy cũng chưa từng biết được trên đời này lại có phương pháp điều chế dược phẩm kỳ lạ như vậy. Đúng là chuẩn bị điều chế lượng lớn ma phí tán bán ra hay sao? Lâm Khiếu đừng không muốn mập mờ trực tiếp hỏi. Lâm Vũ Tuyển hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Sự đệ nếu đã đoán được, đúng là miễn đi nhiều lời, ta muốn mua những phương thuốc này của ngươi. Mua thì không cần, tộc trưởng tỷ tỷ nếu thích cứ cầm lấy là được. Lâm khiếu đưa ỏng sảng khoái không ngờ. Trong lòng Lâm Vũ Tuyển vui vẻ, thế nhưng tia rung động trong mắt thiếu niên đối diện cũng không tránh được con mắt của nàng. Trên đời không có chuyện vô duyên vô cớ mà có chuyện tốt rơi xuống đầu. Sự đệ muốn cái gì thì nói đi, chỉ cần ta có khả năng đưa ra, nhất định sẽ cho ngươi. Ta muốn bảy thành lợi nhuận chích phần trăm. Lâm khiếu đừng đương nhiên nói. Cái gì? Bảy thành, không được, nhiều quá. Lâm vũ tuyển lập tức cự tuyệt. Quên đi, đưa lại phương thuốc cho ta. Ta đốt, dù sao đối với ta cũng vô dụng. lâm khiếu đường ra vẻ không quan trọng nói người, lâm vũ tuyền thế nào cũng nghĩ không được thiếu niên nhìn như thành thật dĩ nhiên không nói tình cảm như vậy ngay cả mặt mũi tộc trường cũng không cấp khẩu vị càng lớn đến kinh người khẽ cắn môi lâm vũ tuyền làm ra vẻ dường như hy sinh rất lớn hai thành tối đa bảy thành lâm khiếu đường một mực chắn chắn ba thành lâm vũ tuyền hà quyết tâm Bảy thành, bốn thành, đủ bảy thành, nếu không không bàn nữa. Lâm Vũ Tuyển đột nhiên hiện lên vẻ nghiêm túc, phong thái nữ nhi lộ vẻ quả quyết. Thất thanh nói, ngươi sẽ không nhường nhịn ta chút nào sao? Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 45, phong trung nhất diệp liễu Lâm Khiếu đừng kinh ngạc nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Lâm Vũ Tuyển. Thầm nghĩ khó mà tiếp thụ, vị tộc trưởng đại tỷ này cũng làm nũng, ta không bị hoa mắt chứ. Tự biết thất thô Lâm Vũ Tuyền hận không tìm được cái lỗ nào đó chui vào, nếu không phải nhất tâm nghĩ đến lợi ích của gia tộc, sao nàng lại phải lo lắng như vậy? Bất quá Lâm Vũ Tuyền rốt cuộc cũng là một tộc trưởng, rất nhanh đã khôi phục được trạng thái bình thường, nghiêm mặt nói, sự đệ. Nếu như ngươi không phải muốn thất thành lợi nhuận phần trăm, phương thuốc này không có cũng được. Gia tộc không lộ chết không xong, một người giữ bảy thành, dùng ba thành còn lại duy trì hơn nghìn người trong gia tộc xoay quanh. Ngươi cho rằng có thể sao Lâm khiếu đừng sư tử ngoạm như vậy cũng không phải là do lòng tham tiền tài, chỉ là lo lắng sau này tu luyện càng dần càng khó khăn, tránh không được phải mua một lượng lớn tăng nguyên đan phục dụng. mà các tầng đấu luyện sau này còn không biết cần loại điều kiện hà khắc nào, hơn phân nửa là muốn xuất nhiều huyết. Huống hồ, thấy có chút bức ép đối phương, Lâm Khiếu đừng hơi nhà ra nói, vậy sáu thành được rồi, tộc trưởng đại tỷ, ngươi phải biết rằng đó chính là quyền sở hữu trí tuệ của ta đó. Quyền sở hữu trí tuệ? Đó là cái gì đông đông? Lâm Vũ Tuyền không rõ cụm từ này đại biểu cho cái gì. lâm khiếu đường đành phải giải thích nói bất luận là gia tộc nào cũng sẽ liều mạng bảo vệ tổ truyền bí phương của gia tộc mình đây là vì sao chính là vì bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bọn họ hiểu không phương thuốc hay chính là kết tinh của trí tuệ lâm vũ tuyền nghe xong như lọt vào trong sương mù bất quá cũng minh bạch đại khái ý tứ của lâm khiếu đường ta vẫn chưa nói không để cho sư để chỗ tốt Chỉ là sư đệ muốn quá nhiều, gia tộc căn bản thừa nhận không nổi, mọi người đều là người đồng tộc cần gì phải bước nhau đến vậy. Cho dù là lâm ra trước đây đối với ngươi không tốt, nhưng trung quy mọi người đều cùng ngốc dễ. Lâm Vũ Tuyển ta ngày hôm nay, ở đây phát thệ, sau này tuyệt đối không cho phép đồng môn qua lại cười nhà, người vi phạm nhất định sẽ truy cứu. Nói thật dễ nghe. đại nha đầu ngươi không hoàn toàn thoát khỏi sự đơn điệu a nhân tâm loại đông tây này không thể khống chế được truy cứu truy cứu thế nào nói hai câu trâm trọng khinh thường liếc mắt cũng sẽ bị trách phạt sao nếu như thực sự là như vậy tộc trưởng ngươi sợ là không làm được lâu dài trong lòng lâm khiếu đường thở dài lâm vũ tuyền nhìn thấy thiếu niên lộ ra vẻ do dự nhanh chóng thừa thắng sông lên Nếu như sư đệ còn có điều lo lắng, ta có thể trực tiếp cho ngươi tư cách tiến vào luyện dược đường. Nếu là trước kia thì điều kiện này quả là mê người, nhưng đối với lâm khiếu đường hiện tại mà nói thì không đáng để mắt, cho dù là cho không cũng không hứng thú. Trái lại hắn lo lắng nữ nhân một lòng vì sự chấn hưng gia tộc này thực sự cho hắn tiến vào luyện dược đường. Lâm khiếu đường vội hỏi, ngươi nghìn vạn lần đừng làm như vậy, Nói vậy ta không bị nhạo chết mới lạ Lợi dụng quan hệ đi bằng của sau Chính là biểu hiện không có trình độ Được ở cờ rồi Ngươi nói đi Ngươi có thể cấp cho ta nhiều ít bao nhiêu ba Không 4 thành Lâm Vũ tùy ên hà quyết tâm rất lớn nói Được rồi Nhìn tộc trưởng ngươi tận tâm tận lực Ta chịu thiệt một lần Chứng từ ta cũng sẽ không lập Ta tin tưởng danh dự của tộc trưởng đại tỷ lâm khiếu đừng có điểm vô sỉ nói kỳ thực bốn thành là đã dự định cao nhất trong lòng của hắn nói bảy thành chỉ là vì chủ yếu muốn có chỗ bàn bạc ngay từ đầu đã nói bốn thành thì khẳng định sẽ không được bốn thành đánh cuộc một trận tâm lý chiến nho nhỏ được tiện nghi lại còn ra vẻ lâm vũ tuyền mắng một câu nói nếu sự đệ có thể phối chế ra loại tân dược phẩm nào đó có thể trực tiếp đi tìm ta Nhìn bóng hình xinh đẹp đang xuống núi, lâm khiếu đừng lén thở một hơi, ngày hôm nay may mà có phế dược đưa đến, phải vội vàng sắp xếp, không có tu luyện bên trong phế dược phòng, bằng không chẳng phải bị lâm Vũ tuyển vừa tóm vừa nặn, lấy tu vi hiện tại khẳng định che giấu không nổi, để ẩn dấu khí tức lâm khiếu đừng đã mượn dùng bí tịch ảnh thứ của lão tam tử. Chủ yếu là luyện một loại công pháp hạng nhất trong đó, một loại phương pháp liếm khí ẩn dấu khí tức hiệu quả rất tốt, cũng bởi không tu luyện sâu, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là tu luyện, đấu luyện. Bởi vậy phương pháp liếm khí cũng rất sơ sài, rất không thuần thục, nếu không không đến nỗi sợ lâm vũ tuyển nhìn ra chân tướng. Lâm khiếu đừng cảm giác mọi việc chăm kín luôn luôn có một sơ hở, ít có khả năng tùy ết đối chắc chắn. Phương pháp liếm khí cần nhiều thời gian tu luyện hơn, mặt khác cần mua một khỏa không gian giới chỉ, nhiều đồ gì đó thì túi trên người dù sao cũng có hạn. Sắp xếp xong dược liệu, lâm khiếu đừng đang muốn đi đến nơi giao dịch, một chuyến, xem xem có hay không có trang sức hoặc đồ vật không gian trang bị thích hợp, ngay khi bước ra khỏi cửa bỗng nhiên một trận toàn thân lạnh toát, ngay lập tức ngưng tụ tâm thần, phóng nguyên thức ra Trên một ngọn cây truyền đến sát khí nồng đậm, tu, tiếng lợi khí xé gió, tốc độ cực nhanh, lâm khiếu đừng hoảng hốt, nội hạch trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cực cao, một cái lắc mình sát sao tránh thoát, một thanh tiểu đao thẳng tắp cắm vào vị trí lâm khiếu đừng vừa đứng, một mảng cây cỏ xanh tốt nhanh chóng héo rụ, di, trên ngọn đúng là phát ra một tiếng cảm thán ngoài ý muốn. Lâm khiếu đừng vẫn có cảm giác nguy cơ, tránh thoát ám khí, nhanh chóng vận khởi tám thành nguyên lực, nghiêng người phách một trường, hồn liệt chỉ đệ nhất trọng. Thức thứ nhất, hỏa liệt trường, một luồng hỏa diễm hình trường phóng thẳng tới ngọn cây, phịch một tiếng, toàn bộ ngọn cây nháy mắt bị hỏa diễm bạo liệt bao quanh, một thân ảnh màu xanh như thiểm điện trượt lóe, với tốc độ cực nhanh nhảy thoát ra ngoài. Mặc dù tránh thoát công kích nhưng thân ảnh màu xanh có chút chật vật Phi, sao lại không giống với tư liệu tình báo Lâm khiếu đừng lúc này mới thấy rõ Một bóng người trung bình, một thân ảnh mặc trang phục màu xanh Ẩn nấp trên cây quả là rất khó phát hiện ra Một bộ mặt giống như gan lợn, có vẻ rất hèn mọn, không hề quen biết Các hạ, không muốn giải thích hành vi vừa rồi sao Lúc này nói chuyện hiển nhiên là dư thừa, câu hỏi quả là phí lời, ý đồ của đối phương kỳ thực rất rõ ràng, bất quá lâm khiếu đừng muốn từ miệng đối phương thu lấy một chút tin tức, vì vậy đặt câu hỏi, muốn biết đáp án, xuống dưới mà hỏi diêm vương. Lục nhân căn bản không dự định cùng với lâm khiếu đừng có bất cứ trao đổi nào, dứt lời liền động thân, lục nhân nhảy lên cao chừng 10 thước, khinh công rất khá. Hai cánh tay giao nhau, mạnh mẽ vung lên, chỉ nghe trong không khí truyền đến tiếng xé gió liên tục. Chỉ ít quá 20 căn hắc đinh từ trên trời phóng xuống, mang theo nguyên lực cường đại, xuyên thấu thân thể lâm khiếu đường, lục nhân rơi xuống đất, khuôn mặt hèn mọn đến cực điểm mỉm cười đắc ý, lau khóe miệng, suối quẩy lẩm bẩm, không nghĩ tới tiểu nhân vật như vậy, cũng khiến ta phải dùng đến tuy ết ký tất xác. Nếu là truyền ra ngoài thực là mẹ nó thật mất mặt May là hoang sơn giã lĩnh không ai nhìn thấy Nhìn thiếu niên cách đó không xa Đã chết nhưng vẫn còn đứng Lục nhân bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái Rõ ràng hắc Đinh đã xuyên thấu qua thân thể Như thế nào lại không thấy chảy máu Chẳng lẽ là mình dùng sức quá mạnh Lục nhân cảm giác có chút nghi hoặc Liền tiến lên nhìn kết quả Biểu tình trên mặt thiếu niên rất ngạc nhiên Lúc này con mắt hoàn toàn mở to, chết không nhắm mắt, lục nhân hừ một tiếng, tiểu tử, loại phế tài như ngươi được chết trong tay, phong trung nhất diệp liễu, ta cũng coi như là đáng giá, ngươi là sát thủ, người nào, nhất diệp liễu cảnh giác nhìn bốn phía, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 46, giết ngu ơi tất bị người giết nhất diệp liễu mạnh mẽ xoay người, Chỉ thấy thiếu niên đã chết kia lẳng lặng đứng ngoài mười thước Nghi hoặc nhìn hắn Không có khả năng Nhất Diệp Liễu lại nhìn về phía sau Thân thể kia rõ ràng bị hơn 20 căn hắc đinh xuyên thấu từ từ tan biến Rất nhanh tiêu thất không thấy Mẹ nó là trọng tượng quyền Nhất Diệp Liễu hung hăng nói thầm một câu Lâm khiếu đừng rất bình thản nhìn đối phương Không biết vì sao Lúc này trong lòng hắn lại phi thường bình tĩnh Không có một chút cảm giác kinh hoàng loạn ý, trái lại có chút hưng phấn. Các hạ xem như là có chút kiến thức, đáng tiếc cũng không phải là trọng tượng quyền. Có gặp qua trọng tượng quyền có thể duy trì trong thời gian dài như vậy sao? Lâm khiếu đừng thú vị hỏi lại, liên quan gì ta? Lúc nhân lần thứ hai nói, một thanh thủy thủ dài nửa thước xuất hiện trong lòng bàn tay, đạp đất phóng lên, nhằm thẳng vào mục tiêu, tâm tính nôn nóng. Ngoại trừ có chút công phu cước pháp Căn bản hoàn toàn không có bản lãnh gì đặc biệt Người này cũng có thể làm sát thủ Lâm khiếu đừng suy nghĩ dư thừa Hơi nghiêng người đã tránh thoát được một kích rất mạnh của đối phương sáu tinh vỏ phò tiêu chuẩn Lâm khiếu đừng nhìn ra thực lực của đối phương Chỉ cần năm thành công lực là được Đây là lần đầu tiên động thủ cùng người khác Sau khi lâm khiếu đừng thoát thai hoán cốt Chiến tích trước kia hoàn toàn là bách chiến bách bại, hơn nữa đều là bại dưới tay các hài đồng nhỏ tuổi hơn. Theo lý thuyết thì Lâm Khiếu Đừng đã xưa không bằng nay, nhưng mười mấy năm qua liên tục chiến bại chưa bao giờ khá hơn. Đối với chiến đấu hẳn là có ít nhiều bóng ma tâm lý, nhưng kỳ quái chính là Lâm Khiếu Đừng hiện nay một điểm khiếp ý cũng không có. tựa hồ có khả năng nhìn thấu công kích của đối phương, giống như trong lòng đã tính sẵn. Có lẽ đã từng làm một gã bác sĩ khoa ngoại, tố chất quan sát vượt xa người thường. Hoặc có lẽ Lâm Khiếu Đừng căn bản chưa từng để chuyện trước kia ở trong lòng. Để xác định thành quả tu luyện mấy tháng qua, Lâm Khiếu Đừng không hề xuất thủ. Thần sắc như thường né tránh sát chiêu của lục nhân đang hùng hổ dọa người. Luôn luôn không đánh trúng mục tiêu. Hai mắt lục nhân đỏ bừng, hắn xem đó là sỉ nhục cực kỳ to lớn. Đột nhiên ngừng tay lui về sau mấy bước. Cười lạnh nhìn Lâm Khiếu Đừng nói. Lão già kia cư nhiên dám ngặt ta. Sau khi ta thu thập ngươi sẽ đi giết lão ta. Lâm Khiếu Đừng hiển nhiên không rõ ý tứ của lục nhân. Cũng không để ý. Nhưng âm thầm vẫn khởi nguyên lực lên tay. Trên người đối phương tử hồ phát sinh biến hóa gì đó. Loại biến hóa này làm Lâm Khiếu Đừng có cảm giác bất an. Đột nhiên. Khí tức của lục nhân hoàn toàn biến mất. Rõ ràng hắn đứng ngay trước mắt nhưng không hề có cảm giác đối phương tồn tại. Giống như một vật chết bình thường. Trông ngờ lòng lâm khiếu đường cả kinh. Đây là loại quái chiêu gì? Rõ ràng so với liễm khí tức trong bí tịch. Ảnh thứ của kỳ áo lưu lại còn muốn cao thâm hơn nhiều. Đột nhiên, lục nhân hư không tiêu thất. Lâm khiếu đường hoàn toàn không phát hiện được tung tích của đối phương. Cho dù hết sức phóng ra nguyên thức cũng không hề có tác dụng phương pháp liếm khí tức quỷ dị cùng với cước bộ phiêu hút bất định, lập tức làm cho cấp độ của lục nhân tăng lên. Đối phương tuy chỉ có tu vi 6 tinh vỏ phó, lâm khiếu đừng cũng không dám có bất kỳ sự coi thường nào, nếu đối phương thực sự là sát thủ, không có chút tài năng sao dám làm việc này. Quyết định thật nhanh, lâm khiếu đừng không hề thu liếm thực lực, nguyên lực toàn thân tỏa ra. Thúc đẩy lên tới đỉnh phong, bồng, một luồng hòa diễm bao bọc toàn thân, cửu hòa trọng tượng quyền. Chín đạo hóa ảnh xuất hiện không hề theo quy luật, cũng không hề nhìn rõ bản thể. Lục nhân nhất Diệp Liễu đang di chuyển, trên mặt hiện lên nét xem thường, thoạt nhìn chiêu số này rất lợi hại, nhưng thông thường đều là tốt mã rẻ cùi, căn bản không thực dụng, mà hiện tại hắn thi triển, phiêu phong bộ và vô tung quyết. Chuyên môn dùng để đối phó với những chiêu số hoa hòe không thực dụng này Phốc Không khí khẽ sao động Một đạo bóng xanh bỗng nhiên xuất hiện Với tốc độ di chuyển cực nhanh Chém giết từng đạo hỏa ảnh một Chỉ giây lát đã dễ dàng chém hết toàn bộ Ngay khi lục nhân đánh ra một đao tối hậu Cắt đứt đạo hỏa ảnh thứ 9 Hỏa ảnh đột nhiên hiện lên một vòng hỏa quyền Đánh thẳng vào ngực lục nhân Quá bất ngờ Tốc độ cực nhanh, mà nhất diệp liễu đang thả lỏng tâm thần hoàn toàn không ngờ tới hỏa ảnh cuối cùng này lại đột nhiên phóng ra một đoàn hỏa quyền. Phanh, trong hỏa quyền chứa hỏa diễm lực cường đại đánh trúng mục tiêu, lục nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra hơn 10 thước, ba thẳng vào thân cây, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, thần sắc không cam lòng rơi xuống mặt đất. ngươi làm sao biết được vị trí ta xuất hiện? Ta! Quý tích là... Là vô quy tắc, miệng nhất diệp liễu không ngừng chảy máu, trên ngực có một mét cháy đen hình nắm tay lõm xuống. Quanh thân lâm khiếu đường bởi vì vận chuyển nguyên lực nội hạch mà tỏa ra quang mang hỏa hồng sắc cường liệt, lúc này từ từ nhạt dần, trên người chỉ còn bao quanh một màn vũ khí. Lạnh ủng nhìn lục nhân dưới chân đang hấp hối, sắc mặt lâm khiếu đường lạnh lùng vô tình, cũng không đáp lại mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Nhanh! Nói mau! Lục nhân đột nhiên giống to, cũng phun ta nhiều máu hơn. Xuống dưới mà hỏi diêm vương A. Lâm khiếu đừng càng nghĩ càng giận, vô duyên vô cớ rước lấy hoa sát thân, quả nhiên là quả hồng mềm thì bị nặn mà. Phúc! Lục nhân chỉ nói thêm được một chữ liền nộ hỏa công tâm, điên cuồng phun ra một ngụm máu, đã chết. Nhìn thi thể, Lâm khiếu đừng thở một hơi, vừa rồi nguy hiểm thật. Không nghĩ tới trên đời này lại có vũ ký tinh diệu đến như vậy, có thể hoàn toàn ẩn giấu được tung tích và khí tức. Kỳ thực lâm khiếu đường căn bản không tìm được ốc vị trí cụ thể của lục nhân, chỉ là lấy bất biến ứng vạn biến. Chín đạo hỏa ảnh chỉ là một nhự, đồng thời thi triển ra, trực tiếp từ phía sau chín đạo hỏa ảnh liên tiếp bạo chín quyền, một ảnh một quyền. Bày ra một mạng lưới chỉ chờ lục nhân mắc câu, chỉ cần hắn xuất kích hiển nhiên sẽ trúng chiêu. Nếu như đối phương chỉ cần trần chờ trong chốc lát, hoặc có lẽ chỉ cần công kích cự ly xa mà nói, sách lực của Lâm Khiếu Đừng sẽ triệt để phá sản. Thứ nhất tính cách của lục nhân tương đối nóng này, tuyệt đối sẽ không kiên trì chờ đợi một hồi. Thứ hai vừa rồi hắn đã dùng ám khí vài lần, đối với Lâm Khiếu Đừng đã là vô dụng. Bởi vậy Lâm Khiếu Đừng nắm vững bảy thành sẽ thành công, cho dù thất bại, nhiều nhất chỉ là bị đối phương nhìn thấu mà thôi. Bản thân tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm gì Trước đó Lâm Khiếu Đừng không hề xuất thủ Vừa ra tay liền miễu sát đối thủ Thoạt nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng Nhưng Lâm Khiếu Đừng không hề có cảm giác khoái cảm khi giết người Trái lại trải qua một trận sinh tử đại chiến Thậm chí có chút uể oải cửu hòa trọng tượng quyền hầu như là tối cao vũ ký của Lâm Khiếu Đừng hiện nay Lần đầu tiên gặp phải địch thủ đã phải thi triển Vẫn còn là bị động hơn nữa cũng không nắm chắc 10 phần có thể giết chết được đối thủ, làm cho trong lòng Lâm Khiếu Đừng rất bất mãn chính là đối phương bất quá chỉ là sáu tinh vỏ phó mà thôi. Đem thi thể Tiêu Hủy, Lâm Khiếu Đừng đang chuẩn bị thu dọn chiến trường, lại bị một đạo tinh quang hấp dẫn, ngồi xổm xuống xem xét, đó là một khóa không gian giới chỉ, hẳn là của Lục Nhân kia, Lâm Khiếu Đừng nhặt lên nhìn một chút, rót nguyên lực vào Không gian giới chỉ tự động mở ra, nguyên chủ nhân chết đi thì nguyên thức lạc ấn tự nhiên biến mất. Không gian chữ vật trong khỏa không gian giới chỉ này của không phải là rất lớn cũng chỉ có hơn 10 mét khối. Bất quá đối với tình hình hiện nay cũng tuyệt đối đủ dùng. Bên trong cũng không phải là trống không, khoảng chừng có hơn 100 khỏa đê dai nguyên thạch. Hai bản quyển trục và rất nhiều ám khí. Lâm khiếu đường vốn có chút buồn bực. thì mặt mày rạng rỡ, cuối cùng cũng không phải là bỏ công vô ích, phát tài rồi, chỉ cần hơn 100 khỏa đê giai nguyên thạch cũng là một khoản thu nhập khá lớn. Lấy ra hai bản quyển trục, Lâm Khiếu Đừng vừa mở ra, chỉ thấy mở đầu viết vô tung quyết, chỉ ba chữ này đã làm Lâm Khiếu Đừng liên tưởng đến bộ kĩ vừa rồi Lục Nhân thi triển, chắc là từ quyển trục này học được. Lâm Khiếu Đừng nguyên bản thầm nghĩ nhìn sơ qua, Ai ngờ vừa nhìn nội dung lập tức bị hấp dẫn, loại phương pháp liếm khí này xác thực xuất thần nhập hóa tuyệt diệu không gì sánh được. Tổng cộng có 9 tầng, luyện tới tầng thứ ba liền có khả năng vô tung vô tích, tầng thứ sáu thì hoàn toàn có thể đem nguyên lực ngừng lại vô phương nhìn ra, nếu như luyện đến tầng thứ 9 coi như là mắt nhìn thấy cũng vô pháp phát hiện ra. Nhìn tới nhập thần, chợt cảm thấy phía sau có người, lâm khiếu đường đột nhiên quay đầu lại. nhất thời sợ ngây người chuyện được phát tại trang web képeb audio mới com chương bốn bảy điều tra ta ta bị đánh lén toàn thân lâm bình đầy máu ý thức mơ hồ nói ra vài câu đột ngột ngã quỵ trên mặt đất không còn âm thanh lâm khiếu đường kinh hãi nhanh chóng nhấc lâm bình đang bất tỉnh tiến vào phòng trong cẩn thận kiểm tra tạm thời không nguy hiểm đến tính mệnh chỉ là ngất đi Sắp xếp cho Lâm Bình, Lâm Khiếu đừng đi tới hiện trường chiến đấu quét dọn một chút, cẩn thận kiểm tra bốn phía, xác nhận không có dấu hiệu khả nghi mới trở lại phòng trong. Lâm Bình hầu như đã thành huyết nhân, máu đã đông cứng lại, hiển nhiên vừa trải qua một trận ác đấu, trên người có ít nhất hơn 10 vết thương bên ngoài, trong đó miệng vết thương tại bắp đùi và ngực phải còn bị cắm vào cái gì đó.